các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trung cảm ở bên nga là thế thì chó là phạt à. anh đánh không biết nhưng mà bác anh kể là hồi hồi đó bác anh đi là sang bên tiệp à. ở bên tiệp người ta cũng ăn ở bên nga cũng ăn đó. mà người người bên đó nó ăn người bản địa nó ăn có thể là là một số vùng thôi người ta ăn à, chứ còn ở đài loan thì đúng rồi bởi vì trong cái câu chuyện mình đọc ốm nó đọc ở trong cái bài báo nào có mấy ông người việt bị phạt thôi chỉ bị phạt thôi anh đọc trong đấy là bị phạt thôi ở Hàn Quốc là ăn nhiều Hàn Quốc là mấy mấy bạn thì nó kể anh cái, cái cái cái bạn Ken đó uh -huh. các bạn Ken mà bạn ấy lấy hay set up âm thanh cho mình á mà cũng cũng là một fan cứng nghe chuyện của bạn ấy, cũng kể là Hàn Quốc nấu ăn thì chó nhiều lắm uh -huh. thì có thể là ở từng vùng của Đài Loan đúng rồi bác em đã bảo đó ở bên tiệp bác em cái quãng thời gian ở bên tiệp là bảo là nếu mà thèm ăn thì uh, uh, uh, các bác ấy còn đi bắt đi bắt trộm bồ câu đi bắt trộm chim bồ câu Ôi, chết rồi cái này của em đã bị bong rồi đi bắt trộm chim bồ câu để để để để để, để ăn đấy để đi bắt trộm thôi chứ mà nó biết là nó phạt mà trộm bò mẹ ok chúng ta nghỉ nha muộn rồi các bạn à, chuyện này nó hơi dài sau đó lại nói chuyện <cười> à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi à... Xin cảm ơn các anh, các chị đã tặng sao, đã xuất chat ủng hộ. Xin cảm ơn tác giả đạo dịch của Thảo và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net